Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và ngôi mộ bà ta phát hiện ra một phía nước dọc trên đó Hoàng hôn bà ta đưa ngón tay lên lầm nhầm Lúc này bóng của Trịnh Hải đã biến mất Không hay rồi Hắn đã thoát ra ngoài Đi khỏi nơi này nhanh đi Họ vội vã rời đi Mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt Gió thổi ngày một lớn Nhưng muốn cuốn bay đi tất cả Toàn người của bà Di chạy được nửa đường Thì dừng lại Trước mặt của họ là Trịnh Hải ảnh vẫn vậy, dù đã chết bao năm nhưng vẻ điển trai của cậu ấy vẫn phai nhạt theo năm tháng. Bất ta nhìn răng rộng tay ra ngay bên cản mọi người lại. Dừng lại, hắn bây giờ rất mạnh không còn yếu đuối như xưa. Tiếng cười của Trình Hải vang vọng trong cơn mưa, ý định cho bọn họ một bài học, nhưng nhớ tới việc cấp bách bây giờ là cứu vợ của mình, anh từ từ biến mất trong đêm tối. Trời mưa nhìn là chút nước bả thất thở phào, cống mày mà chỉnh hài không ra tay lúc này, nếu không bả ta cũng chẳng thì nào đỡ nổi. Trong đầu của bà ta nghĩ, không được, mình phải nhanh chóng lột ra cơ bọn chúng, như vậy người ta cần mới có thể sống lại. Trịnh Phong đã khật cứng say mềm, đôi mắt mờ chẳng nhớ được phòng đi về hướng nào. Anh khật cứng bước đi xiêu vẹo. Khó khăn lắm anh mới tìm tới phòng của mình. Vừa bước vào bên trong thì anh giật mình tỉnh cả rượu. Người ngồi trên bàn đợi anh là Trịnh Hải. Trịnh Hải nhìn anh trai của mình dịu mỉm cười. Anh khỏe chứ? Trịnh Phong bật khóc. Tôi đang mơ hay sao? Trịnh Hải, cuối cùng em cũng đắc trở về. Trịnh Hải đang định nói điều gì đó nhưng mà bên tai lại vang lên tiếng Tiểu Mai đập quan tài. Anh liền vội vàng nói với Trịnh Phong, "Anh cả cứu vợ em, cứu vợ em." Trịnh Phong ngồi gục ngay trên bàn cân say đắc quật đổ anh, Trịnh Hải thấy không ổn anh lức mắt nhìn anh rồi nói, "Anh cả xin lỗi, hết cách rồi, cho em mượn tạm thân xác của anh." Nói xong Trịnh Hải nhập vào cơ thể của Trịnh Phong, cơ thể của anh rung lắc mạnh một cái. Đó là lúc mà hồn của Trình Hải tách nhập được vào xác của anh mình. Lúc mới nhập thao tác hơi gượng gạo. Phải mất một lúc sau thì thao tác mới được cử động chân tay, mới bắt đầu trở nên nhuần nhuyễn. Anh đứng bật dậy nhanh chóng ra nhà kho cầm cây smathfrak, một mình đối mưa đi trong mưa gió. Mờ vẫn như chút nước, gió vẫn thổi vụ vù, vù. Trình Hải cứ mặt lạnh tanh nhìn nấm mồ vừa mới chôn. Anh hì hục đào như trâu, vừa hất những sành đất lên anh vừa phải té ních ra ngoài. Đoạn đào tới chiếc quan tài, anh nhanh tay mở nắp nó lên, bên trong là Tiểu Mai. Cậu ho sặc sụa hơi thở gấp gáp để lấy oxy, cơ gần như ngộp thở trong không gian chật hẹp. Nhị Tích Trình Hải cơ bật khóc anh cười trối cho Tiểu Mai. Trình Hải nhìn cô gật đầu, ấm cô lao lên khỏi huyệt. Hai gương mặt xa lạ nhìn nhau đắm đuối dưới cơn mưa rồng bão, anh liền gần giọng nói với cô. "Đây là vợ ta sao? Đẹp đấy, nhưng sao em lại nhìn chồng bằng một ánh mắt ngờ vực?" Tiểu Mai liền run rẩy lắp bắp trả lời, giọng cô hơi hụt rất quãng. "Tôi, tôi em..." Trình Hải nở một nụ cười trên môi ấm cô trên tay, nó như ra lệnh. "Mình đi thôi." "Đi đâu ạ?" Trịnh Hải im lặng có nhìn chân chối và cương mãnh điển trai này, đều mắt cô đã bị vẻ tuấn tú của anh làm cho lung lay ý chí. Trịnh Hải hừ lên một tiếng. "Bộ 퇴 đẹp trai như vậy mà khiến em nhìn không chớp mắt, nếu muốn tránh mưa thì nép sát vào ngực tôi." Tiểu Mai như là một con cún con ngoan ngoãn nghe lời, cô áp sát vào ngực của Trịnh Hải, nghe rõ từng tiếng tim đập. Nhưng cô thấy là Tại sao tim của anh lại đập không đều, nó như là bị đứt quãng. Cậu nghe rất rõ khi lại chẳng thích gì. Cậu không tiện hỏi vì sợ anh ta bực mình quăng cô bỏ ở giữa đường. Sau tím mấy canh giờ thì hai người cũng về tới Trịnh gia. Gọi cửa mãi mà đám nhô ra không mở cửa, chắc là chuyện hồn của anh xuất hiện trên mộ làm cho họ sợ hãi, để bây giờ họ chùm chân kín mít ở trong phòng. Trình Hải nhìn nhìn Tiểu Mai và nói, "Ôm chặt vào nhé, nhắm mắt lại." Cửu ngước mắt nhìn anh gật đầu. Tiểu Mai ôm anh thật thật chặt, đôi mắt cô cô nhắm lại như lời đã hứa. Anh ôm cô lùi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net